Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy Việc cải tử hoàn sinh chết đi sống lại chúng ta thường thấy ở trong phim Tuy nhiên thì trong các tác phẩm của tác giả bùi Ngọc Phúc thì cái việc mà một nhân vật tưởng rằng bị chết Nhưng đồng cái thì lại sống lại, sống tốt, sống khỏe Và cái lý do còn sống thì lại được giải thích một cách rất hợp lý được bẻ lái khiến cho chúng ta Đều bị hớ Đinh Duy là một trong những nạn nhân Của tác giả Bùi Ngọc Phúc khi đọc đến Gần cuối của tập 15 ngày hôm qua Thì cứ nghĩ rằng anh Huỳnh Văn Tòng của chúng ta Là đã đi mà cao rồi Đã mất cả túi vàng Sau đó thì à, Mất mạng luôn Nhưng mà khi mà bác Thiện đến thăm Thì anh ta vẫn còn sống Đình Duy còn phải hỏi tác giả Bùi Ngọc Phúc là À, đọc đến đấy thì nó hơi cấn cấn không biết là là chết thật hay là như thế nào anh có nhầm không thì à, không cần phải đợi tác giả giải thích là chúng ta đã có cái lời giải của tác giả ngay phía sau rồi và đó chính là điểm hấp dẫn khiến cho chúng ta yêu mến tác giả bùi ngọc phúc cũng như à, các tác phẩm của tác giả bùi ngọc phúc mà chúng ta đã được thưởng thức và ngày hôm nay đình duy xin mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi diễn biến tập tiếp theo tập 16 tác phẩm truyện kỳ thiên bảo vật của tác giả bùi ngọc phúc những ngày cuối tháng chạp xe chở gia đình huỳnh văn tòng đã tới địa phận nam định gã quyết định ghé dinh quan tuần phủ để gặp người anh họ tiếc rằng lính canh báo quan lớn cùng gia đình đã về hà đông từ nam định về làng đơ thao không còn quá xa gã quyết định thuê trọ nghỉ qua đêm rồi sớm mai lên đường trong tiết trời xe lạnh cuối năm huỳnh văn tòng đưa hai người vợ cùng thằng cò dạo chơi và xem mọi người sắm Tết. Nơi đây dẫu không phồn hoa như đất kinh kỳ kẻ chợ, nhưng sự tấp nập vẫn thấy rất rõ ở những nơi bán đồ ngày Tết. Dở đình không ghé Hà Nội thêm phiền, Huỳnh Văn Tòng mua luôn một cành đào ở Thành Nam. Dẫu chưa ưng, về nó không đẹp bằng đào Nhật Tân. Gã vẫn chẳng dám mạo hiểm quay lại nơi mình gây ra mấy vụ án mạng kinh hoàng. Nhìn nha, ngắm cành, ăn hàng. Tối về trong tiết trời xe lạnh, do phòng trọ chỉ có kê một chiếc phản, gã chui vào nằm giữa hai người vợ trẻ. Đợi thằng cò ngủ say, gã hết quay sang bên tà xoa vợ cả, lại quay về bên hữu, ôm vợ nhà, rồi thầm nghĩ. Đến như bậc vua chúa, cũng chỉ sướng đến vậy. Chiều tối ngày 28 tháng trạm, trước sự vui mừng xen lẫn ngạc nhiên của ông đồ thiện, Huỳnh Văn Tòng đưa hai người vợ và cậu con trai bước vào gian thờ đường. Chẳng ngắm những bát hoa thủy tiên này trên bàn thờ, gã tập hương kính cáo các cụ, còn hai người vợ nhanh chóng xuống bếp. Không mấy khi nhà ông Đồ Thiện có đông đủ mọi người, ông pha trà ngồi cùng con trai và người cháu. Dẫu sao, khi ở công đường con ông là quan, về tới nhà mọi phẩm hàm chức tước tạm quên đi. Do vậy cháu trai của ông nói chuyện không công nệ hình thức. vốn quen sống ở vùng đất hoàn toàn do người Pháp điều hành và quản lý Huỳnh Văn Tòng chẳng ngại người anh họ đang là quan tuần phủ sau khi giết hơi thuốc liền phán luôn một đứa trẻ danh 10 tuổi ngồi trên ngai vàng mong gì trấn hưng đất nước thoáng nhăn mặt vẻ khó chịu quan tuần phủ Đinh Văn Nhân không muốn buổi gặp mặt mất vui nên đành thể tất ngài hỏi thăm cuộc sống trong Sài Gòn khi được Huỳnh Văn Tòng hào hứng kể lại Vì quan tuần phù khẽ gật đầu Không khen cũng chẳng chê Dẫu sao Đó là cách sống sặc mùi kim tiền Nó xa lạ với cuộc sống của ngài Mừng cho người cháu trai lấy được Hai người vợ trẻ Ông đồ thiện yên tâm Giờ chẳng phải lo nghĩ nhiều Chuẩn bị bước sang năm mới Nên nói chuyện cũ Đã định giấu không kể Ông vẫn thuật lại vụ tấn công ngôi tử đường vừa xảy ra ít lâu Mục đích cuối là bưng hòm gỗ Có cuốn sách cổ Dù chưa biết kẻ nào đứng sau Ông thấy tiếc do mất đi cuốn sách quý. Chừng nào chưa bắt được kẻ trộm, chừng đó bọn chúng còn quay lại. Trong lúc quan tuần phủ Đinh Văn Nhân chẳng bận tâm, Huỳnh Văn Đồng phán đoán không cần suy nghĩ. Bẩm bác, cháu nghĩ khéo lão lấy Châu là chủ mưu. Ông Đỗ thiện lắc đầu, có ý trách Huỳnh Văn Đồng ngờ oan cho nhạc vụ cũ của gã. Xét về tình dẫu sao nhà họ đã mất con, nếu không qua lại giao tiếp, không nên đổ tiếng ác. Chán, không muốn tranh luận với bậc hủ nho, chỉ biết chi hồ già dã Nhân chuyến ra Bắc, gã sẽ tìm ra tổ con chuồn chuồn, nhưng không phải lúc này. cỗ ngày Tết, ngoài bánh trưng, giò lụa cùng nhiều món khác, còn hai bình rượu quý được Huỳnh Văn Tòng kỳ công mang từ Sài Gòn ra Bắc. Đúng sáng mùng một Tết, ông đổ thiện mặc áo the khăn xếp ngồi trên ghế cùng vợ, để các con trai, con dâu cháu nội cùng gia đình Huỳnh Văn Tòng chúc Tết. nhấc trên bàn thờ xuống hai cuốn sách do mình dành 18 tháng trình lý và biên soạn dựa theo cuốn sách cổ. Ông đầu tiện nghe theo lời khuyên của vợ khi trào cuốn có đính bông hoa đào bằng ngọc đỏ cho Huỳnh Văn Tòng, cuốn đính bông hoa mai bằng vàng dòng cho Đinh Văn Nhân. Riêng với thanh tỷ hưu đoàn kiếm, ông đặt trên bàn thờ chưa vội giao. Huỳnh Văn Tòng cùng vợ con ở ngôi từ đường từ hôm 28 tháng chạp đúng ngày mùng 3. khi học trò cùng phụ huynh tới chúc tết theo thông lệ mùng 1 tết cha mùng 2 tết mẹ mùng 3 tết thầy gã có thời gian rời ngôi từ đường đi có việc do từ chiều mùng 2 tết vợ chồng người anh họ đã về Bắc Ninh tết nhạc phụ gã không ngại bị để ý nhiều nữa sống gần mấy vị quan triều đình nên gã tự biết phải kính nhi viễn trì bước chân vào làng diễn những ký ức xưa chợt ùa về gã nhớ lại lần sách gà cùng vợ về lại mặt sau đó xảy ra màn đấu khẩu khiến hai bên từ mặt nhau vợ đầu của gã giờ đã mổ yên mà đẹp lão lái châu hay mụ cho vay nặng lãi chẳng còn chút liên hệ tối nay gã mỏ về làng diễn chẳng phải tình cảm gì trước tết nghe ông bác kể về những kẻ đột nhập ngôi từ đường không hiểu sao gã tin chắc kẻ chủ mưu là lão lái châu riêng bọn vác đao kiếm nhưng không giỏi võ Gã đoán là những kẻ chuyên giết trâu mổ bò Bọn đó dù đông Nhưng chẳng mạnh Nên đã hỏng việc Đứng từ xa Thấy con chó vàng nằm hít mõm Huỳnh Văn đồng lặng lẽ vạch hàng rào Đi lối cuối vườn Rồi biết rõ nếu lão lái trâu là thủ phạm Cuốn sách cổ Do tổ tiên để lại Đã không cánh mà bay Gã vẫn quyết làm ra ngô, ra khoai Sau đận bí mật đánh thuốc chết cả đàn trâu đàn lợn nhà bố vợ gần chục năm trôi qua giờ gã có dịp quay lại để khẳng định phán đoán của mình là đúng ngó qua khe cửa thấy trong nhà lõng lái trâu đang có đám ngồi sóc đĩa gã thở dài vì bọn này sẽ đánh thâu đêm tới sáng đã mất công vào thận đây không nhẽ về không nhằm tránh bị phát hiện huỳnh văn tòng nép vào cây rơm cho đỡ lạnh gã kiên nhẫn đợi thêm một vài canh giờ trong suy nghĩ của mình nhất định lão lái châu sẽ buồn đi tiểu nên mò ra ngoài vườn đó là thời điểm không thể tốt hơn trời khéo chiều lòng người đang đứng rét run lúc canh một giờ tuất huỳnh văn tòng thở vào nhẹ nhõm khi thấy lão lái trâu vén mảnh ra sau vườn chẳng cần phán đoán gã biết lão đó sẽ đái vào cóng sành để mụ vợ hòa nước giếng tới rau như vậy có chạy đằng trời như một con mèo gã nhẹ bước di chuyển tới gần con mồi Đợi lão lái trâu vừa dùng mình kéo cạp quần, ngã vươn tay tóm cổ kể từng là nhạc phụ kéo mạnh về phía cây dâm. Không để lão lái trâu kịp la hét, huynh vẫn đồng dí ngay lưỡi dao nhọn ngang cổ rồi lạnh giọng: Muốn sống, phải trả cuốn ra phả, chỉ cần kêu một tiếng tôi cất đứt học. Chẳng ngờ bị gã con rể cũ phục kích, lão lái trâu ưu ớ hồi lâu rồi cho biết, cuốn sách cổ hiện cất trong bộ thóc. Đáng ra, năm ngoái khi lấy xong cuốn sách, lão đi tìm kho bóng. Ai ngờ trong sách viết toàn những từ khó luận dài, với kẻ ít học như gã, đọc chữ tác thành chữ tộ nên đành chịu. Không muốn công cốc lão tính sau giảm tháng riêng, sẽ thành một ông đồ hay chữ về ghi lại những gì quan trọng. Suy tính là vậy, chưa kịp thực hiện lại gặp oan giang ngõ hẹp. Đã mất công huy động hai thằng con trai cùng đám tay chân, nào ngờ vàng chưa lấy được, còn tốn thêm khoản tuyệt diệu. quyết không khai việc vì sao mình biết về cuốn sách lão hy vọng con trai sẽ giải cứu trong nháy mắt không vội trả lời câu hỏi của gã con rể lão vờ vịt lãng tai để chờ thời cơ trời lạnh lại vừa sôi cháo loãng lão biết lâu lâu sẽ có kẻ chạy ra ngoài này đi tiểu một gã con rể ngu đần sao đấu lại được đợi mãi không nhận được câu trả lời huỳnh văn tòng nhếch mép cười nhẹ gã dùng mũi dao ấn mạnh thêm lần nữa Máu từ cổ bắt đầu chảy xuống. Gã biết lão không thể thi gan với mình, dẫu sao loại ham sống sợ chết, hễ nhìn thấy máu tươi là bấn loạn. Lão lái châu chẳng phải trường hợp ngoại lệ. Nhân bảo như thần bảo, lưỡi dao trong tay gã vừa ấn mạnh lần nữa, ngay lập tức lão lái châu đành tiết lộ cuốn sách được giấu trong bộ tóc. Ở buồng trong, nếu muốn lấy cuốn sách cổ, gã phải đi vào nhà Nơi có gần hai chục con bạc Đang sát phạt nhau Như vậy lúc bị dở trò Sẽ trốn thoát Thở vào nhẹ nhõm Huỳnh Văn Tòng tự thấy mình thông minh hơn người Từ Sài Gòn ra Bắc Vừa nghe ông bác ruột kể lại Gã đoán ngay Thủ phạm là kẻ chẳng ai ngờ tới Không muốn khai đào sát giới Ngay đầu năm Gã buông dao rồi bất ngờ dùng hai tay Tóm cổ lão đáy trâu Bằng tất cả sức mạnh vốn có Gã nhấc bồng lão rồi thả luôn xuống giếng Dù trời còn lạnh Thò mặt xuống Thấy lão lái trâu bì bõm Gã nhắc rõ yêu cầu Nếu ngậm miệng thì lấy xong cuốn sách Sẽ kéo lên Nhấc băng giờ trò Sẽ lấp giếng luôn Coi như nấm mồ Mặc cho nạn nhân có thể chết vì lạnh Huỳnh bắt đồng châm lửa rồi cầm tàu rít một hơi khoan khoái Đúng tối mùng ba tết Trong khi các con bạc say sưa sát phạt, bất ngờ gian bếp cùng dãy chuồng trâu bốc cháy dữ dội. Mọi người vội hò nhau ra múc nước dập lửa. giếng ở xa, nhưng bếp cạnh bờ ao. Những con bạc ít phút trước còn say sưa sát phạt, giờ đứng truyền nhau từng gâu nước hát lên mái lá. Do chẳng phải cháy nhà, mọi người không gõ thanh la hay hô hoán. Ngọn lửa bốc cao, nhưng nếu có thiêu rụi, thiệt hại rõ ràng không quá nhiều. Chẳng bận tâm đến đám người huyên áo, huỳnh văn tòng lặng lẽ bước nhanh vào trong nhà trên tấm chiếu đậu vẫn còn bộ bát đĩa và những đồng xu ma quái duy có điều gã không ngờ được mụ cho vay nặng lãi tức bà mẹ vợ khi trước còn xoay xoé giờ xuất hiện ngay chiếu bạc có lẽ gian bếp chẳng có gì đáng giá trong buồng không có trâu nên mụ bình chân như vậy sự có mặt của mụ đâm dở không có nhiều thời gian suy tính tranh thủ lúc mụ cho vay nặng lãi đang cúi xuống đầm phản tìm gì đó gã nhanh tay giật luôn mảnh vải rộng màu tràm như chiếc vỏ chân bông rồi đợi. Ngay khi mụ vừa thò ra, mảnh vải được gã trùm kín đầu rồi đập mạnh vào phản. đòn ác hiểm dẫu không chết người, nó vẫn khiến nạn nhân chết ngất. Tranh thủ lúc mụ đó chưa tỉnh, gã cầm đèn dầu bước nhanh vào trong buồng. Sau đó mở vì buồm đậy bồ thóc rồi sục sạo. Số thóc còn lại trong bồ không nhiều, dù đồ hết vẫn không thấy cuốn sách. Đã mất công bài binh bố trận, chẳng đời nào chịu về tay không Do vậy gã kiên nhẫn lật đổ tất cả những bồ còn lại Dù số thóc và gạo Vương tung tóe Còn cuốn sách như bóng chim tam cá Ngờ vực lão lái trong lửa mình Huỳnh Vân Tòng nghiêng đèn cho dầu chảy xuống Chỗ thóc đã được phơi khô nỏ Sau đó gã buông tay cho đèn dầu Rơi xuống với vẻ bực tức Xen lẫn sự thất vọng Thóc khô có dầu hòa Trong nháy mắt cả gian buồng Chìm trong biển lửa Đám con bạc vừa dập lửa gian bếp Cùng dãy chuồng trâu chưa kịp thở Tất cả vội hò nhau lạc giọng khi thấy trong nhà bị cháy. Lèn ra bên ngoài, Huỳnh Văn Tòng bưng cống đựng nước tiểu bước tới giếng nước. Sau khi chút nguyên chỗ nước tiểu xuống đầu lãm lái trâu gian manh gã ném mạnh trước cóng sành xuống rồi nhanh chóng rời đi. Không bận tâm đến vợ chồng lãm lái trâu và con mẹ cho vay nặng lãi sống hay chết. Gã biết cuốn sách quý đã rơi vào tay kẻ khác, giờ chỉ còn trông vào tổ tiên phù hộ. cùng vợ con ở lại ngôi từ đường vui xuân sau khi dự lễ hạ nêu và hóa vàng tiễn các cụ huỳnh văn tòng từ biệt người bác ruột để quay vào sài gòn cuộc vui nào rồi cũng tàn gã hứa nếu điều kiện cho phép mỗi năm sẽ cố gắng thu xếp ra bắc một lần nhận từ tay bác ruột chữ đăng khoa được ông khai bút sớm mùng hai tết huỳnh văn tòng cảm động vì hiểu rõ đây là sự mong ước thằng cu huỳnh văn tiến Sau này sẽ công thành danh toại và vinh hiển trên con đường học vấn. Tự thấy mình thiệt thòi khi chẳng được học hành chu đáo. Gã sẽ mời thầy giỏi về dạy con trai nhằm nối nghiệp nhà. Nắm hai bàn tay gầy gò của vị hoàng giáp năm xưa, Huỳnh Văn Tòng lưu luyến chia tay. Gã chẳng dám mời ông vào Nam vì biết hành trình dài khiến sức khỏe của ông nhanh chóng xa sút Xe ngựa ra tới cổng làng. gã ngoái lại nhìn vẫn thấy người Bắc ruột đứng dõi theo. Chẳng rõ ông suy nghĩ những gì dường như chính sự có mặt của người Pháp khiến ông chọn cách sống thu mình biết sao được khi thời thế đã vậy. Cả gia đình ra Bắc quay về khi chạm tới Sài Gòn gặp mưa rào mát mẻ. Chẳng kịp vào nhà nghỉ ngơi Huỳnh văn Tòng ghé ngay sườn may và phơi cá để xem xét hoạt động. Trong thời gian gã đi đường công việc nơi đây vẫn tất bật ngay từ sớm mùng 4 Tết thầy sáu là người lo chu toàn mọi việc không phải câu giàu tham việc thất nghiệp tham ăn lúc nào cũng đúng những người làm công cho gã đều chẳng muốn ngồi nhà ngáp rồi, chứ chưa kể còn tốn mớ tiền vào cờ bạc và ăn nhậu họ tự nguyện đi làm sớm dạo sao có tiền công giúp cuộc sống dễ thở chắp tay đứng ngắm những người thợ may áo chỗ cá đang phơi gặp mưa được chuyển vào xưởng nhanh chóng Huynh văn tòng gật đầu về hài lòng có người giúp việc trung thành tận tụy gã yên tâm lo việc lớn hơn Chẳng mấy chốc rồi tiền để ra tiền Đầu năm Việc túc tắc chưa nhiều Gã nhớ tới lời hứa với người vợ nhỏ Dẫu không tổ chức đám cưới rình gian Vẫn phải có vài mâm cơm để danh chính hôn thuận Đúng ngày rằm tháng 3 Ngôi nhà của Huỳnh Văn Tòng mở rộng hai cánh cổng để đón khách Ngay bức tường giữa nhà Có vuông lộ đỏ được theo chữ hỷ màu vàng Phía dưới có chậu hoa trang trí Dù có mời nhiều hay tổ chức ngoài hiệu cao lâu gã vẫn thuê làm bốn chục mâm với những món truyền thống của người hoa năm ngoái ép thị hương gà con chuộc tội năm nay thì được ngồi ở vị trí trang trọng do thân phận đã khác có một điều đặc biệt hai bà vợ của gã đều mặc sườn xám đương nhiên bà vợ hai là mẫn nhi chọn sườn xám màu đỏ có thêu chìm con chim phượng và những bông hoa nhỏ li ti bà vợ gà tiểu xuân mặc sườn xám màu bã trầu có thêu cúc đại đoán. dù nhìn cách bài trí và những món ăn đậm chất trung hoa Huỳnh Văn Tòng chọn mặc áo dài khăn đóng của người Việt vì chẳng muốn lai căng kiểu Tây hay kiểu Tàu. Chưa từng thi tam trường hay ra làm quan, gã vẫn đeo thẻ bài ngà như khẳng định vị thế. Không giống ngoài Bắc, nếu mặc vậy sẽ gặp rắc rối. Đây là sứ nam kỳ do người Pháp cai quản. Gã có mặc phẩm phục triều đình, chắc bọn Pháp lờ đi. Miễn sao đừng mạo nhận thân phận làm càn. Tựa tay châm lửa đốt bánh pháo được thả từ trên tầng đầu xuống. huỳnh văn tòng đứng cạnh cô vợ trẻ tươi cười mời quan khách nhập tiệc không có bàn đón dâu sinh lễ đưa từ trước tết còn gã cùng mẫn nhi đã chung sống cùng nhau bữa tiệc đơn giản thay lời công bố nhằm đẹp mặt cho nhà gái biết bà mẹ vợ cùng cậu con trai vẫn hãi vụ bắt quả tang lần trước huỳnh văn tòng tạo điều kiện cho bà mở một sạm hàng nhỏ như vậy không phải đi làm thuê vất vả lại có cuộc sống ổn hơn các cô nói bận cùng sinh đạo tặc với số tiền sinh lễ đã trao Gã băng nhà vợ tự khiến tiền đẻ ra tiền Dẫu chẳng giàu được Ít ra không phải túng làm liều Vì chẳng có sự may mắn lần sau Chẳng giống như ở quê Trong vụ này Dù trời nắng trang trang Huỳnh Văn Tòng đãi tiệc 3 ngày Cho xứng tầm ông chủ Riêng bữa tiệc ngày cuối Gã mời những vị chức sắc bên tòa đốc lý Và một số người Pháp Thay vì ăn tại nhà như hai ngày trước Gã tổ chức bữa tiệc kiểu Tây Ở khách sạn gần sông Sài Gòn Ngậm thấy phụ thân cùng huynh trưởng vì chống giặc đã bỏ mạng. Giờ gã ngồi ăn với người Pháp để làm giàu. Âu cũng là số phận của dân tộc và mỗi con người. Khi cơn mưa báo hiệu mùa khô chấm dứt Huỳnh Văn Tòng nhận thêm người làm vì gã mở rộng sang sản xuất mặt hàng tiêu dùng. Trong số những người xếp hàng đợi gọi, gã chú ý đến một người đàn ông khắc khổ trong giấy tờ ghi quê quán đẳng diễn thuộc tổng cổ nhuế phủ hoài đức xưa và tỉnh hà đông hiện nay chợt nhớ vụ đốt nhà tối mùng ba tết gã sai gọi người đàn ông vào đợi anh ta vái chào xong gã liền hỏi anh có biết nhà ông thoan lái Châu không người đàn ông gật đầu kể luôn nhà đó do mắc nghiệp sát sinh nên bị quả báo dịp đầu năm trong lúc cả nhà có mặt đông đủ tự dưng gian bếp cùng dãy trường châu bốc hòa khi mọi người xô tới dập lửa bất ngờ kho thóc trong nhà bốc cháy khiến trở tay không kịp ngắt lời người đàn ông đang cà kê dê ngỗng huỳnh văn tòng hỏi rõ vậy có ai chết không bà mông có bà thoan chết cháy trong nhà đáng chạy ra ngoài sẽ sống bái chui xuống gầm phản nên không thoát ông thoan không có mặt khi cháy nhưng người ta vớt được sắc ở dưới giếng thấy dân làng đồn họ bị châu báo oán chẳng vui vẻ khi đầu năm giết hai mạng người, chưa kể họ là nhạc cụ nhạc mẫu của mình. Huỳnh Văn Đồng nén tiếng thở dài, gã dự tính sẽ nhờ sư thầy làm lễ cầu siêu giúp hương hồn của họ sớm siêu thoát. vốn chẳng tin vào quỷ thần, gã tặc lưỡi tự anủi. dẫu sao giờ đây ở dưới suối vàng, người vợ đầu có dịp đoàn tụ với song thân cho đỡ buồn tủi. biết đã làm sát quá nhiều, gã quyết định dù còn khỏe cũng không quay lại đất bắc như vậy. lời hứa mỗi năm quay về ngôi từ đường một lần chẳng thành hiện thực không giống như mọi ngày buổi tối khi bước vào ngôi nhà rộng rãi liếc nhìn mâm cơm với nhiều món ngon cùng be rượu đợi sẵn huynh vân tòng buông một câu hôm nay tôi ăn chay đã thành nếp khi gã buông lời không ai được cãi chỉ một loáng đã có niêu cơm cùng đĩa rau luộc mấy bị đậu rán cùng bát tương đặt trên bàn tròn mọi khi cả nhà ăn chung bàn hôm nay thấy chồng ăn chay cả hai bà vợ cùng thằng cỏ biết ý nên dọn xuống bếp họ ăn cơm và những món mặc ngồi ăn tối một mình huỳnh văn tòng chẳng biết nên vui hay buồn khi xưa gã có gần chục năm khoác áo cả xa gõ mõ tụng kinh ở trong chùa nhưng chưa từng ăn chay thậm chí bởi tham ăn thịt và uống rượu gã giết nhầm sư trụ trì và chú tiểu nhưng đó là thời còn trên ngôi cổ tự nơi miền biên viễn trong thời gian tu ở linh biểu tự trong xứ quảng gã thèm thịt đến mức giết trộm lợn của nhà lão cai tòng chính cơ duyên của lần đó giúp gã thay tên đổi họ đương nhiên bản tính chẳng thay đổi dù thân phận đã khác thịt không rơi một miếng rượu không nhấp một giọt dục xong bữa cơm chay gã đặng lẽ bước lên lầu hóng gió dẫu căm ghét lão lái châu cùng mụ cho vay nặng lãi kỳ thực gã chưa từng muốn đoạt mạng họ ai ngờ có cơ sự này người chết chẳng thể sống lại Gã nằm lễ cầu siêu nhằm an ủi vong hồn của họ. Sau này nếu gã phải xuống âm tàu địa phủ, các quan hồn chắc đợi gã chật công đường của thập điện Diêm Vương. Ngồi trên đầu ngắm trăng hóng gió mãi đâm trán, Huỳnh văn Tòng đứng đọc hai câu đối do người Bắc ruột đề tặng khi ông gáy Sài Gòn. Giữa ánh nến và ánh đèn dầu soi sáng, gã đọc thành tiếng. Mọc xuất thiên chi do hữu bản. thùy lưu vạn phái tố lòng nguyên cây trung nghìn nhánh sinh từ gốc nước chảy muôn rồng phát tại nguồn được cụ tổ hiền linh báo mộng được bác ruột phá lệ trao cuốn sách quý huỳnh văn tòng vẫn cay đắng nhận ra một điều gã trung cành trung gấp nhưng là kẻ khát máu nhất dòng họ nếu sẽ từ thời xa xưa có lẽ gã còn vượt cả cụ tổ vi văn bản về sự hiếu sát hậu vận của mình Thế nào chưa rõ, gã vẫn nhớ ông nội từng kể Ngày xưa cụ tổ bị chém bay đầu Sau đó con hổ một mắt đã lao ra Vô thủ cấp tha vào rừng nhai Chẳng muốn bị chết thảm như vậy Gã tự giận lòng mình Ăn chay nhiều hơn Nhằm giảm bớt sát khí trong người Trời về khuya Dù tối nay ăn chay Nhưng hai người vợ trẻ Không thể bỏ mặc vò võ năm canh Để không mang tiếng Con nới mới cũ Huỳnh Vân Tòng tất nến trên bàn thờ gã xuống nhà ghế buồn người vợ cả Trong ngôi từ đường họ Đinh Ông Đồ Thiện nằm thoi thóp trên phản ngay bên cạnh là con trai cháu nội cùng mấy người học trò Dường như biết sắp đến ngày sinh ly từ biệt bộ phẩm phục triều đình được treo sẵn gần đó kèm theo một thanh kiếm nhằm thể hiện rõ con người văn võ song toàn khẽ mở mắt nhìn xung quanh ông Đồ Thiện nhớ lại Mình Đỗ Hoàng Giáp, Triều Vua Tự Đức, Phụng Chiếu Cần Vương, Triều Vua Hàm Nghi. Sau này về làng dạy học, trải qua các Triều Vua Đồng Khánh, Thành Thái, Duy Tân, và hiện nay là Vua Khải Định. Cuộc đời ông nếm đủ vinh nhục, bước sang tuổi 76 được ít lâu. Ông tự biết lộc trời dần cạn, khí số đã hết, giờ là lúc sửa soạn đi gặp Tổ Tiên. Cố mấy người cháu Đích Tôn, Đinh Văn Nghĩa lại gần. Dù cháu ông đỗ cử nhân khoa thi kỳ mùi năm 1919, nhưng không ra đảm quan, đó là khoa thi cuối cùng của nho học khiến ông buồn bã, sinh bệnh. Biết cháu mình chẳng thạo món đao kiếm, ông vẫn ra hiệu cho nghề học trò lấy thanh tỷ hưu đoàn kiếm trao đại. Riêng cuốn sổ có gắn bông mai bằng vàng hiện do con trai nắm giữ. Những gì cần dặn, ông đã dặn. giờ là lúc trách nhiệm hư khói cho ngôi từ đường giao dặn lại cho con cháu trong giờ phút lâm chung ông buồn vì chục năm nay chẳng thấy người cháu là huỳnh văn tòng từ sài gòn ra bắc như lời hứa âu cũng bởi xa cách nên sau này anh em sẽ nhạt phai tình cảm đó là ông nghĩ như vậy cố đưa mắt nhìn khắp lượt những gương mặt thân quen ông đồ thiện mỉm cười rồi nhắm mắt xuôi tay Ông mất đúng ngày hạ trí năm Nhâm Tuất 1922, hưởng thọ 76 tuổi. Sinh ra và lớn lên trong thời buổi nho giáo lụi tàn, dù đỗ cử nhân khoa thi cuối cùng năm 16 tuổi, Đinh văn Nghĩa từ chối ra làm quan do không muốn bị bó buộc khi tuổi còn trẻ. Chính điều này khiến hai cha con xung khắc Những năm trước khi thân phụ được triệu về Kinh Đô, chàng cử nhân họ Đinh sống cùng ông nội trong ngôi từ đường, giờ đây khi ông nội hạc giá vân du đồng nghĩa việc thân phụ ở nhà chịu tang như vậy cha con ra đụng vào trạm khó chu toàn lúc thân phụ làm lễ mộc dục đinh văn nghĩa quyết định giữ lại bộ phẩm phục triều đình cùng thẻ bài ngà của ông nội cậu chọn bộ võ phục cùng thanh kiếm cho vào cỗ quan tài dẫu sao ông nội từng là hiệp thống quân vụ đại thần sống hiền ngang nên thác phải oai hùng buồn nỗi vua cải định thân pháp ông nội sẽ chẳng được triều đình truy tặng như các vị tiền nhân. dù hết quan hoàn dân đám tang của hoàng giáp đinh văn thiện to nhất từ xưa đến nay. người của những làng có con em theo học thầy kéo về chật cứng. trong số học trò nhiều người ra làm quan cũng về xin chịu tang. bộ nỗi người cháu ruột ở tận sài gòn chẳng biết nên không có mặt. đi sau xe đang ra cánh đồng tuần phủ đinh văn nhân ngậm ngùi sắp bước sang tuổi ngũ thập chi thiên mệnh. ông muốn nhân dịp ở nhà để tang thân phụ sẽ xin từ quan triều đình giờ chẳng còn quyền lực vua quan làm gì đều phải có sự gật đầu của người pháp thấy chán nản nên ông quyết lui về ở ẩn người xưa treo ấn từ quan thường về nhà dạy học từ khi triều đình bãi bỏ kỳ thi tam trường học trò buông bút lông cầm bút sắt những ông đồ như bị gạt sang bên lề cuộc sống chỉ biết ngắm hoa vịnh thơ cho hết ngày lúc cỗ quan tài hạ huyệt cầm miếng đất ném xuống Ông biết thân phụ mất đi Mang theo cả giai đoạn đầy biến động Đúng như cổ nhân đã dạy Cái quan định luận Thân phụ ông rồi sẽ được lịch sử nhắc đến Cùng những năm tháng hào hùng Nhưng chẳng phải bây giờ Người phu mộ cắm bia đá có ghi dòng chữ Hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Văn Thiện chi mộ Tuần phủ Đinh Văn Nhân thắp thêm mấy nén hương Rồi cúi đầu vái lại Vào ngày giỗ đầu của hoàng giáp Đinh Văn Thiện Khi họ hàng và đám học trò Ăn cố rồi ra về trong ngôi từ đường chỉ còn hai cha con tần phố đinh văn nhân ôn tồn cho biết mỗi người có chí hướng riêng của mình nếu đinh văn nghĩa muốn dấn thân viết báo ngoài hà nội ông chẳng ngăn cản không giống nhiều thanh niên quanh quẩn nơi xóm làng cử nghĩa không chỉ rời làng ra ngoài hà nội anh muốn đi một chuyến vào tận sài gòn nhằm mở mang tầm mắt năm xưa khi ông nội tròn 60 tuổi chẳng những không an phận ngồi nhà ông làm chuyến dọc con đường thiên lý bắc nam do vậy cử nghĩa thấy mình nên học tập theo Đích đến giống nhau, còn cách đi khác hẳn Anh sẽ ngồi tàu hòa xuống Hải Phòng Sau đó mua vé đi tàu thủy vào Sài Gòn Lúc nào ra Bắc Sẽ xuôi theo đường bộ Trình bày xong kế hoạch của mình cử nghĩa hồi hộp, đợi sự gật đầu của thân phụ Chuyến đi này còn mang một ẩn ý khác Anh tránh được việc mẫu thân muốn con trai lập gia đình Biết ngăn cản chẳng được Tuần Phủ Đinh Văn Nhân thở dài Nghĩ đến những năm tháng bỏ văn sang võ Dòng rùi trên yên ngựa của thân phụ Ông chợt nhớ bài Hoàng Hạc lâu do chính thân phụ chép cho mình lúc học đường thi. Người xưa đã cưỡi hạc vàng bay đi, nơi đây chỉ còn lại lầu Hoàng Hạc. Hạc vàng một khi bay đi đã không trở lại, mây trắng ngàn năm vẫn phiêu diêu trên không. Mùa thu nhưng nắng vẫn gai gắt, dọc nhiều con phố vắng bóng người đi lại. thậm chí bọn trẻ con vốn hay trèo me trèo xấu giờ chuyển sang bơi lội ở hồ Lục Thủy, hồ Tây cho mát. Ngồi trong con xe Citroen màu đen bóng loáng, cử nghĩa lước nhìn một tay mật thám của sở cầm bồi đạp xe ngang qua, bao súng ngắn lộ rõ qua tà áo sơ mi trắng. Hà Nội nhìn thanh bình nhưng nó như khoảng lặng trước bão. Rồi đây cuộc sống sẽ có nhiều đổi thay. Người nào yêu thời mẫn thế đương nhiên giành phần thắng. Cái đây hơn hai chục năm. Khi còn là chàng thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, Cường Nghĩa thực hiện chuyến vào Sài Gòn như dự định. Sau khi từ Phương Nam trở về, Cường Nghĩa đã thay đổi hoàn toàn. Nhờ câu nói phi thương bất phú của ông chú họ, hoài bão tuổi trẻ làm nhà báo nhà văn để viết về những chuyện ngang trái, những phận người trong xã hội đã không thành hiện thực. Vốn dĩ, hai cha con đã xung khắc. Lúc thấy con trai buông bút, thân phụ chỉ biết thở dài thất vọng. Xe ô tô dừng lại trước ngôi nhà hai tầng trên phố Rue de Balance, phố Hàng Cân. Người chauffeur, chauffeur, vẫn ngồi đợi sau tay lái vì biết ông chủ sẽ đi ngay. Bước nhanh vào trong nhà, thấy con trai đang ngồi đọc cuốn tiểu thuyết bằng tiếng Pháp, dù không hài lòng nhưng nghĩ đến việc mình cùng thân phụ, vì xung khắc nên hiếm khi gần gũi. Ông cử nghĩa đành tặc lưỡi bỏ qua để tránh cảnh cầu trước bắt đầu. cầu sau bắc đó trong việc dạy con trai. Cửu nghĩa không quá áp đặt, thậm chí sự vinh hiền của tổ tiên sẽ là gánh nặng, chứ không tự hào gì. Đặt tay lên vai con trai, ông nhắc nhẹ, Con nói mẹ chuẩn bị, nhà mình về thăm ông. Bà Cửu nghĩa mặc áo dài màu tối nền nã, biết bố chồng không thích sự phô trương. Bà Tháo kiềng vàng cất trong tủ rồi cùng con trai ra xe ô tô. Khi về làm dâu nhà quan tuần phủ, bà hiểu rõ phép đắc nhà chồng. Dẫu sao, thân phụ cùng tổ tiên nhà bà cũng nối dòng khoa bằng. Đám cưới ngày đó được coi là môn đăng hộ đối. Căn nhà hiện vừa ở vừa kinh doanh. Nó là của hồi môn của bà. Ông cử nghĩa dù xuất thân nho học. Ơn rời, tư duy kinh tế nhanh nhạy nên có xưởng dệt, nhuộm Ngay ở làng Nghĩa Đô Bà ở nhà quán xuyến người ăn kẻ ở Không mở cửa hàng bán cân Như nhiều nhà cùng dãy phố Bà có những mối làm ăn riêng Nhưng tiền thu về chẳng ít Nhân chuyến về làng đơ Thao Ngồi trên xe ô tô Bà bàn với chồng chuẩn bị làm lễ mừng thọ Tuổi 70 cho người bố chồng đáng kính Xe chậm chậm rẽ vào Con đường làng quen thuộc Ông cửa nghĩa ngắm ngôi từ đường nhuốm màu thời gian Cây trám trồng sau nhà Giờ đã vươn thẳng lên trời cao Dù cây trám này Không thể bằng cây trám mở ngôi Từ đường ngày xưa bên làng kẻ vẽ Nhưng nó vẫn gợi nhớ Về động khảo bàn năm xưa Khi ông nội Là hoàng giáp Đinh Văn Thiện Trao lại thanh tề hưu đoàn kiếm Ông cử nghĩa vẫn mong có ngày tìm Và lấy kỳ thiên bảo vật Nhưng chưa có dịp Mẫu thần mất đi Thần phụ ông lấy một người phụ nữ quán lứa nhỡ thì để có người bầu bạn sớm hôm. Hiện nay, dù không còn làm quan, vị tuần phủ về hưu là thân phù ông vẫn tất bật với nhiều dự định sửa đình, xây miếu và dựng chùa. Âu cũng là thú vui lúc tuổi già. Bước vào ngôi từ đường, thấy cha già đang ngồi đọc sách. Nhà không có điện nên chiếc đài radio hiệu Zenith chỉ để bày cho đẹp. Điều khiến ông cử nghĩa hài lòng, người con trai là Đinh Văn Lễ đã thuê người họa bức truyền thần cụ nội là hoàng giáp Đinh Văn Thiện dựa trên khuôn mặt của ông nội để thờ. Ngoài bức truyền thần đó, bức truyền thần quan phủ Đinh Văn Nhân cũng được họa và treo trên tường. Sau này, gia đình có thể dùng làm ảnh thờ. Nếu không vì biến động thời cuộc, Đinh Văn Lễ vẫn đang học tại trường Trung học bảo hộ hay như cách gọi của bà con là trường bưởi dù tháng sáu năm nay khâm sai đại thần phan kế toại cho đổi tên thành trường chu văn an tuy nhiên chẳng còn hứng thú việc học thay vào đó đinh văn lễ ngồi nhà đọc sách pha trà cho cha và ông nội xong không muốn bị giáo huấn thêm đinh văn lễ bước nhanh ra vườn sau cậu không hiểu vì sao từ cha cho đến ông nội các vị có thể đỗ đạt khi tuổi còn trẻ chẳng nói đâu xa cha cậu đỗ cử nhân khi vừa tròn mười sáu tuổi cậu đã bước sang tuổi 18, nỗi buồn phía trước vẫn mịt mù chẳng rõ tương lai đứng ngắm cây trán đinh văn lễ dù chưa từng ghé phiên thần miếu hay động khảo bàn những câu chuyện về các cụ tổ thời xa xưa được cha và ông nội kể lại khiến cậu mong có ngày thực hiện ước mơ chẳng hề học võ đinh văn lễ vẫn muốn được nhận thanh tỳ hưu đoàn kiếm cùng cuốn sổ có gắn bông hoa mai bằng vàng ròng vốn ưa thích mạo hiểm cậu sẽ đi tìm mấu vật do các cụ tổ để lại biết đâu từ chuyến đi này cậu sẽ nổi danh không chừng đi vòng quanh cây chám đinh văn lễ có thời gian suy nghĩ về tương lai chẳng muốn sau này tiếp quản công việc từ cha mình cậu cần hướng đi riêng nhằm khẳng định bản thân dù con nhà tư sản đinh văn lễ biết vì tham gia giải truyền đơn dẫu không bắt được quả tăng đám mật thám của sở liêm phóng vẫn theo dõi cậu hàng ngày rót cho thân phụ chén trà Ông Cử Nghĩa thoáng chút ngập ngừng Vì chưa tiện nói Biết thân phụ và ông nội đều là những bậc trung quân ái quốc Tiếc rằng Vương triều nhà Nguyễn đến hồi cáo chung Lịch sử rồi sẽ sang trang Trận đói kinh hoàng năm ất rộng Là điềm báo trước Dù muốn hay không Ông biết mọi thứ chẳng còn như xưa Khi ấm trà gần cạn Ông Cử Nghĩa nói nhỏ Còn nghe nói Trong kinh đô Huế Vua Bảo Đại đã đọc chiếu thoái vị Ấn Vàng và Bảo Kiếm cũng trao lại cho đại diện của Việt Minh rồi. Dù biết rồi sẽ có ngày hôm nay, cổ nhân vẫn thoáng ngậm ngùi. Như vậy, Triều Nguyễn chính thức chấm dứt, người Pháp rồi chẳng còn vai trò gì. Nhớ lại năm xưa, thân phụ từng phụng chiếu cần vương đánh giặc, Giờ đúng như người xưa dự đoán, người Pháp đã không còn mạnh như xưa. Khi Nhật làm đảo chính Pháp, cụ đã thấy sự bạc nhược của đám quan binh mắt xanh mũi lõ. Khác nào quan binh triều đình năm xưa, bò thành để chạy nạn đói kinh hoàng qua đi tội ác chất chồng của đám giặc Nhật khiến cụ thấy những vị hô hào ủng hộ thuyết đại Đông Á vì Nhật đồng văn đồng chủng là nực cười từ ngày con trai làm ông chủ dường dệt và nhuộm cụ khinh ra mặt vì tiếc cho một ông cử danh giá bỗng trở thành con buôn sợ có ngày túng tiền mở rộng công việc khi đó ông cử nghĩa sẽ mò về khảo bàn đào trộm bảo vật của tổ tiên Cụ nhân quyết định đòi lại cuốn sách quý Do thân phụ dày công biên soạn Chưa vội trao sách Và thanh đoàn kiếm cho người cháu Đích Tôn Cụ đợi thêm vài năm Như vậy Đinh Văn Lễ có sự chính chắn hơn Từ quan về lo việc hương khói Ngôi từ đường Với cụ Nếu chẳng còn vua hay triều đình Là điều đáng tiếc Nhưng vắng bóng người Pháp Là hồng phúc cho dân tộc, Sự cai trị của đám hồng bao mấy chục năm qua Quá đủ vận mệnh đất nước sẽ chuyển sang những người có cả tâm, lẫn tài. Biết con trai làm giàu nhờ hợp tác với người Pháp, đúng tên mô hình của người em họ là Huỳnh Văn Tòng sống trong Sài Gòn. Cô nhắc khéo Anh đồng hành cùng dân tộc được rồi. Thời của những ông chủ hút xì gà ăn bít tết, rồi nhảy đầm sắp qua. Biết thân phụ có ác cảm với những người làm chủ mỏ chủ cơ sở sản xuất. Ông cử nghĩa không muốn bồi gặp lại căng thẳng nên nảnh im lặng. cha con xung khác nhau từ ngày ông đỗ cử nhân nhưng chẳng ra làm quan. Sau này khi mở sườn dệt nhuộm ông bị đấng sinh thành mắng là kẻ đầu óc chỉ nghĩ đến tiền. Cả nhà ngồi ăn bữa cơm sum họp vì lâu rồi có dịp hội ngộ. Ông cử nghĩa chẳng ngờ thân phụ nhất quyết bắt cánh phụ nữ xuống nhà ngang. Ở trong ngôi từ đường chỉ dành cho đàn ông sống ngoài Hà Nội ngay khi lập gia đình vợ chồng hàng ngày ngồi ăn trung mâm ngủ trung giường về quê cách Hà Nội chẳng quá xa ông cử Nghĩa khó chịu vì thân phụ vẫn lệ cổ đến mức cực đoan trời về chiều ông cử Nghĩa cùng vợ con ra xe lễ mừng thọ tuổi 70 chưa kịp bàn đã bị thân phụ gạt đi nên kế hoạch đành gác lại khi xe rời cổng làng ông nói với vợ ông nhà mình buồn Vì từ nay chẳng còn vua Thù hỏi tâm trạng đâu làm lễ mừng thọ Nhìn theo xe ô tô Chờ gia đình người con trai rời đi Cô nhân nặng lẽ quay vào nhà Không kiên quyết chống Pháp Như thân phụ Ngay khi đỗ cờ nhân vào thời vua thành thái Cô đã kinh qua nhiều chức vụ Cho đến khi làm tuần phủ. Trong thời gian làm quan Việc giao thiệp với người Pháp Là điều chẳng tránh khỏi Cô tự thấy không theo giặc giết hại bá tánh đan áp phong trào nổi dậy là tạo phúc cho dân và giữ chữ đức cho dòng họ. Bây giờ, vua Bảo Đại thoái vị, lịch sử dân tộc đã sang trang. Cô thấy người Pháp phải rút đi sẽ khiến nhiều người thoát cảnh đói nghèo. Kể từ ngày con trai mở xưởng dệt nhuộm, cô chẳng còn mặn mà việc trao lại cuốn sách quý do thân phụ hiệu đính và chỉnh sửa. Năm xưa, khi thấy con trai khoe mở rộng sản xuất và tậu xe ô tô, cô đã lên tận Hà Nội. đòi thanh từ hưu đoàn kiếm ngày trước khi thân phụ là hoàng giáp đinh văn thiện sắp nhắm mắt xuôi tay ngài đã trao thanh đoàn kiếm cho người cháu đích tôn là cử nghĩa khi thấy ông con trai ham làm giàu cụ giờ có ngày kỳ thiên bảo vật bị đào lên bán việc đòi thanh đoàn kiếm là phòng xa có một điều chư tiện nói ra thấy người cháu do mình đặt tên là đinh văn lễ chẳng chịu học hành toàn mơ mộng hão huyền Cô lo sau này biết trao lại sách Và kiếm cho ai Từ lúc người vợ chưa ngọt rẻ bùi mất đi Cô thấy trống vắng trong lòng Khi xưa rồi là mệnh quan Của triều đình Cô chẳng mong năm thê bài thiếp Nên giờ sống quạnh hưu Trong ngôi từ đường thấy cô đơn Năm trước nhờ người học trò Của thân phụ mai mối Cô lấy một phụ nữ ở làng bên Về sống cho vui cờ vui nhà Giá kể, dạy học giống thân phụ sẽ không buồn, ngạt nỗi các kỳ thi nho học đã bãi bỏ. Cô đành lấy việc đọc sách ngâm thơ cho nhanh hết ngày. Sống ở làng vốn yên bình, mỗi khi có kỳ cuộc, đám chức sắc đều mời cụ gia đình ngồi chiếu trên. Với cụ vậy là mãn nguyện. Ngồi xuống chiếc trống tre kê giữa sân, cô nhân thầm nghĩ, vua không còn, đương nhiên, những quan lại sẽ về vườn, Bao khanh hầu công tướng Sẽ mở dần theo thời gian Dẫu biết con trai Và con dâu buồn Sở dĩ cô từ chối tổ chức lễ mừng thọ Vì những nguyên do chính đáng Thứ nhất khi nạn đói Khiến bao người bỏ mạng vừa chấm dứt Tự dưng bày vẽ Cả trăm mâm cỗ, Thử hỏi người có liêm sỉ Liệu có nuốt trôi Còn một điều sâu xa Cô chẳng muốn lễ mừng thọ Phải tươi cười đón tiếp toàn kẻ xa lạ họ là những bạn hàng của con trai và con dâu từ hà nội về dự ngồi nhà mãi đâm buồn cụ chống gậy gia đình làng do thấy mọi người qua lại trước cổng rộn ràng không còn cảnh chưa tối nhiều nhà đã tắt đèn đi ngủ hoặc chưa ngủ vẫn tắt đèn nhằm tiết kiệm vài hào tiền mua dầu đi từ xa cụ nhân đã thấy đình làng đèn đuốc sáng trưng Rõ ràng không phải ngày hội làng Chẳng có sự vụ gì Nhưng cụ còn nghe thấy cả tiếng trống ếch Khi bước hẳn vào sân đình, Cụ nhân thấy la liệt cờ đỏ sao vàng Cùng những khẩu hiệu được viết trên tấm nong. Thấy cụ xuất hiện Lý Toàn hồ hời khoe Bẩm cụ tuần Ngày kia dân làng sẽ đi dự lễ đọc tuyên ngôn độc lập Mọi người sẽ dậy từ 5 giờ sáng Đi bộ từ làng tới vườn hoa Ba Đình Chắc mất khoảng một tiếng mừng cho giang sơn xã tắc cụ nhân ngồi uống trà cùng đám chức dịch hết quan hoàn dân cụ tự thấy mình chẳng làm gì hổ thẹn nên được dân làng quý mến khá hẳn nhiều vị hưu quan khác có vị lúc mũ áo xênh sang miệng thét ra lửa sau này hoàn dân bị mọi người khinh như mè giá gể sức khỏe cho phép chắc cụ sẽ hòa cùng dòng người đi bộ từ hà đông tới tận vườn hoa Ba Đình. Ngẫm lại, chính dòng họ Đinh đã đứng lên chống giặc, nhưng việc lớn không thành. Sau này có nhiều tấm gương trung quân ái quốc. Bị người Pháp xử tử thời khắc truyền giao giữa cây cũ và cây mới sẽ được nhiều người khắc ghi. Dẫu chỉ nghe tên nhưng chưa từng biết mặt, cụ nhân tin chắc cụ Hồ là người tài giỏi khi lãnh đạo việt nam giành độc lập móc trong túi ra mấy tờ giấy bạc đông dương cụ nhân đặt vào tay của lý toàn rồi điềm đạm nói tôi chẳng thể đi xa được phiền ông lý dùng số tiền này mua xôi hoặc bánh tây để bà con ăn sáng gọi là của ít lòng nhiều buổi sáng khi gà trong làng thi nhau gáy cụ nhân thấy người vợ trẻ vén mành mở cửa đón ánh ban mai dù sống cùng nhau được vài năm do cụ chẳng phong độ như xưa nên việc có con là không thể người phụ nữ bước vào ngôi từ đường họ đinh làm dâu chẳng mong ước gì dẫu biết chồng hơn mình vài chục tuổi thì vẫn vinh dự bởi chồng từng là quan tuần phủ bưng mắt cháo gà lên cho chồng ăn sáng tị không quên thông báo việc mọi người rời làng từ lúc trời chưa sáng rõ mặt người Giờ này chắc đã có mặt tại vườn hoa Ba Đình, nghe cụ hồ đọc tuyên ngôn độc lập. Không đủ sức khỏe để tham dự sự kiện trọng đại, ăn sáng xong, cụ nhân thắp hương trên bàn thờ rồi kính cáo tổ tiên. Như vậy, ách thống trị của người Pháp đã không còn. Chiều tối, khi vừa tắm gội xong, cụ nhân lại chống đậy gia đình làng để nghe tin tức. Dẫu sao những người hôm nay có mặt tại vườn hoa Ba Đình, Đều vinh dự khi được nghe thấy giọng, được ngắm rung nhan của cụ hồ. Không còn cảnh chống ba toan đi khắp làng thúc siêu thuế, Lý Toàn say xưa kể lại những gì mục sở thị, thậm chí vốn quen thói thêm mắm dạ muối. Lý Toàn quả quyết, rượu mít tính xong, dù chẳng có hớp nước hay nhét gì vào bụng. Ông vẫn đi bộ phăm phăm về làng, ngay giữa trưa nắng. Đương nhiên ông Trương Tuần Sơn vội đính chính, Ông Lý vẫn sơi đẫy tễ và nghỉ dưới bóng cây Đợi trời dịu nắng mới quay về Sinh ra dưới triều Nguyễn Khi đất nước mang tên Đại Nam Giờ là công dân của nước Việt Nam mới cụ nhân cảm nhận sẽ có sự thay đổi to lớn Có những việc không thể nói trốn đông người Tuy nhiên hôm nay trong tâm trạng phấn khởi cụ nhân đọc câu sấm truyền của cụ trạng trình Nguyễn Bình Khiêm Năm xưa khi còn làm tuần phủ Cụ đã nghiền ngẫm đến thuộc lòng Nhưng chưa tìm được lời giải Nào ngờ đúng năm đói ớt dậu này Câu sớm truyền đã có lời giải Chẳng cần đám chức dịch Cùng dân nàng phải đợi lâu Cụ nhân hắng giọng đọc luôn Đồn sơn phân giả Bò đái thất thành Thủy đáo lam thành Nam đàn sinh thánh Quý vị cùng các bạn thân mến Chúng ta vừa cùng Đình Duy Theo dõi hết tập 16 Của kỳ thiên bà vật